8, mẹ ngươi hoa ngũ mười đồng tiền đem ngươi theo tan nơi này mua đi hai thời chi hành t ỉ n h lại nhìn đến là mẹ phóng đại mặt a kêu một tiếng cảm giác được mẹ hôn chính mình trái tim nhỏ bùn bùn nhảy lên đứng lên mẹ nam hải nhuyễn nhu nhu thanh âm trong ánh mắt tràn đầy nho mộ thời khinh khinh hốc mắt ướt át yên tình ôm lấy hắn giờ khắc này không nghĩ nói chuyện thầm nghĩ chân chân thực thực ôm hắn mà không phải ý thức khi tỉnh khi bất tỉnh xem hắn bị đẩy vào tử vong trên đường nàng tâm không lớn như vậy nàng hận không chỉ là nữ chủ hòa hiến thần còn có khi khanh mà lúc này khi khanh đã biến mất khi khanh thần hồn còn có nàng sở hội gì đó cũng đều sẽ biến thành nàng xem ở nàng đã sống sót còn có trọng đến cơ hội phần thượng sẽ không cùng khi khanh so đo đợi b ă n g khi khanh giết hiến thần báo thù các nàng trong lúc đó ân oán sẽ theo cấm chế biến mất mà tiêu tán đi sao a thời chi hành nước miếng hôn khắc ở thời khinh khinh trên mặt ướt súng hôn hạ xuống thời chi hành vụn trộm cười rộ lên tựa hồ có thể thân đến mẹ hắn phi thường vui vẻ thời khinh khinh nhận thấy được hắn cảm xúc cũng đi theo náo ở cùng nhau mẫu tử lưỡng cư như vậy ngoạn nhi nổi lên thân ái trò chơi quý mặc nôn đẩy cửa tiến vào khi nhìn đến liền lại như thế này một màn ba ba thời chi hành dư quang nhìn đến nam nhân ánh mắt tinh lượng hô thời khinh khinh nam nhân một đầu lưu loát tóc ngắn thân mê mội thải phục một m tám mươi tám thân cao dáng người rất là cân s ư ớ n g lúc này hắn mí môi màu trà mắt x ế c ở thời chi hành đều ba hắn khi sáng hạ nam nhân làn da cũng không bạch có lẽ là ở bộ đội thường xuyên ngày phơi n g u y ê n nhân lộ ra ngoài da thị t so với người bình thường đen mấy độ thoạt nhìn rất là khỏe mạnh chính là thời khinh khinh tư duy phát tán hắn ngũ quan tinh xảo nếu là lại bắt chút nói không chừng vào vòng giải trí còn có thể là cái tiểu thị tươi t mà hiện tại thôi nhưng là cái lao thịt khô thời khinh khinh nội tâm trâm t r ọ n g đợi phản ứng qua đến chính mình suy nghĩ cái gì không khỏi quất bách rất sinh sao nghĩ đến lao thịt khô đ ố n g nhiên thời khinh khinh bị một chương giấy kia ở trên mặt bắt đến mộng bức nhìn về phía này xanh mượt năm mươi đồng tiền mặt trên còn viết một hàng tự thời khinh khinh cơ hồ hộp máu này tiền đối phương thế nào còn giữ mười tám tuổi kia năm đúng là xem niên kỷ nhất là cái gì kiểu thê mang cầu chạy tổng tài đầy trời truy một đêm kinh hỷ linh tinh còn có chút nữ chủ phát sinh như vậy sự tình sau liền vung cấp nam nhân tiền hành vi thời khinh khinh đầu góc nóng lên đi học nói theo chính là cùng n à y nữ chủ bất đồng nàng trong tay không có một trăm khối mấy ngàn khối tiền mặt chỉ có không biết cái gì thời điểm t ắ t ở trong túi năm mươi đồng tiền đối với không thể đùa d ỡ n xoáy ném tiền sau vài lần nhớ tới nàng vẫn là thật đáng tiếc ba ba. đây là thời chi hành tò mò hỏi nam nhân nhũ mày thật sâu nhìn thời khinh khinh liếc mắt một cái mẹ ngươi hoa năm mươi đồng tiền đem ngươi theo ta nơi này mua đi thời chi hành o ta hảo tiện nghi a thời khinh khinh nhi tạp ngươi có thể hay không không cần khẩu ra kinh ngôn o o mẹ ngươi ta sớm hay m u ộ n bị ngươi hù chết thời khinh khinh vẻ mặt phải chết biểu cảm lấy lòng nam nhân ngày đó tỉnh lại khi bên người một mảnh hỗn độn còn có bị bia ở trên đầu xanh mượt năm mươi nguyên nhân dân tệ có thể muốn gặp hắn có bao nhiêu tưởng bóp chết đối phương thời chi hành đem thời khinh khinh trong tay tiền đoạt đi lại hai mắt sáng lấp lánh chụp ở trên thân nam nhân ba ba lại mua cái mội mội quý mặc ngôn thời khinh khinh không cvblp lì đầy không